Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3608 thể Ước Chi Lực. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên trái lại không dĩ là ngỗ, lộ vẻ thành ý mười phần. Huyến Nguyệt Nga thấy trên mặt cũng lộ ra thập phần vừa lòng sắc. Bởi vì thiên phú xuyên cớ, nàng đối với nhận thức nhân từ trước đến, giờ có tâm đắc. Trước mắt này họ lâm tiểu ra hỏa tuy nhiên có chút xảo hoạt. Nhưng vừa nhìn chính là lời hứa đáng giá nghìn vàng tu tiên giả, tuyệt không phải cách loại này ra thích tư lời bội ước nhân vật. Đạo hữu nếu rộng lượng, nọ tiểu muội cũng không khách khí yêu cầu của ta cũng không thái quá, chính là ta có khả năng đi theo đạo hữu. Hơn nữa tại trình độ nhất định tiền nhiệm ngươi điều khiển, nhưng đạo hữu cũng tuyệt đối không thể dí hơi quá đáng để một chút không an. Phần yêu cầu tỉ như thuyết quá mức nhiệm vụ nguy hiểm có tánh mạng Lo lắng tiểu mũi là có quyền lực tự tuyệt Huyến Nguyệt Nga một chữ Một rừng thanh âm truyền vào cách lỗ tai Đây là tự nhiên tiên tử chính là độ kiếp hậu kỳ Lâm mố vậy sao có Thể thực sự tưởng ngươi làm như linh sủng Ngươi tuy nhiên đi theo ta Nhưng bình thường ngang hàng luận giao cũng là được cho tới một chút Quá mức nhiệm vụ nguy hiểm, đương nhiên tuyệt sẽ không nhượng tiên tử. Đi làm. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Đạo hữu thật sự là thông tình đạt lý, như vậy chúng ta dùng hồn phách. Chi lực ký kết một phần khế ước như thế nào? Huyến Nguyệt Nga sen sắt khi còn nóng thuyết. Tốt. Lâm Hiên tử không dị nghị. Tay áo bào phất một cái, linh quang lóe ra, một cây xa thú bộ dáng lá. Bùa bay vút xuất ra. Đây là huyến nguyệt Nga nhìn thấy nọ lá bùa cảm giác được có chút nhìn quen. Mắt cẩn thận nhất phân biệt trên mặt nhìn không được toát ra giật. Mình sắc đây là dùng đào ngột ra luyện chế mà thành. Cũng khó trách nàng này kinh ngạc đào ngột chính là thanh danh lan. Xa, mặc dù không phải chân linh đào ngột thực lực cũng không thua kém. Với độ kiếp cấp bật tu tiên giả tưởng muốn kích sát có rất nhiều độ. Khó càng đừng nhắc tới đem cái đó ra lông cốt cách luyện hóa thành. Lá bùa. Đối phương thân ra thật đúng là không tầm thường niệm cho đến này. Nàng không khỏi đối Lâm Hiên càng thêm xem trọng nhất nhãn. Lâm Hiên tự nhiên biết nàng này trong lòng đang suy nghĩ cái gì tuy. nhiên trên mặt nét mặt cũng là nhìn như không thấy con mắt hít lại. Từ không nhất trận mơ hồ một cây kim lan bút hiện lên suốt ra. Theo sau cũng không thấy Lâm Hiên Dư thừa động tác, liền rồng bay. Phượng múa nhất cái cái người kim sắc văn tử ở chỗ này lá bùa mặt. Ngoài hiện ra suốt ra. Múa bút thành văn, ước chừng nhất trung trà công phu, nọ thần bí lá. Bùa đã bị tràn ngập. Thô sơ giản lược nhất số lượng, mặt trên sở bày ra điều khoản ước. Chừng có hơn 10 điều nhiều. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua trên mặt lộ ra cực kỳ vừa lòng thần sắc. Heo sau tay áo bào phất một cái. Nọ lá bùa linh quang lóe ra. Chậm rãi bay về phía huyến nguyệt Nga. Tiên tử nhìn. Lâm mố sở lập khế ước. Có khả năng có cái gì không ổn. Như muốn cần san giảm hoặc là cải biến. Không cần khách khí. Ngươi cứ. Việc nói. Này thần hồn thể không phải chuyện đùa. Đương nhiên muốn cho. Ta và ngươi đều cảm đến vừa lòng. Tốt. Quan hệ đến chính mình tiền đổ. Huyến nguyệt Nga tự nhiên cũng sẽ. Không làm bộ. Ngọc Thủ giơ lên, nhất chỉ không nhanh không chậm, hướng tới phía trước điểm đi. Cùng với nàng động tác, nhất đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn mạnh ra, lá bùa nhất thời tại trong hư không dừng lại, nàng này trên mặt mãn là chuyên chú, nhận thức rõ gì thường tham ngộ đứng lên. Nhất tự nhất tự nhiên đọc, tinh tế nghiền ngẫm, mà cũng không có tốn hao bao lâu công phu. Rất nhanh liền dơ lên đầu trên mặt lộ ra tiếu tươi như hoa thần sắc. Không có vấn đề. Lâm đảo hữu quả nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nhân vật. Cũng khó trách nàng này cao hứng. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt. Mới. Đầu nàng còn lo lắng lâm hiên ngoài miệng nói xong tuyệt đẹp kỳ thật. Có. Khác tính toán cái gì. Giờ đây nhìn tới cũng là chính mình dĩ. Tâm tiểu nhân đo lường quân tử. Đối phương sở viết thần hồn thể cùng ban đầu thương lượng tình không? Có gì không ổn? Đã như vậy đương nhiên cũng không cần phải. Có kè mặt cả cái gì? Tuy nói chính mình dĩ độ kiếp hậu kỳ cảnh giới cho hắn đương linh. Sủng mất mặt một chút nhưng cũng có thể thu được chỗ tốt so sánh với. Lại không đáng giá nhất đề cập. Tại thể ước trong hắn hứa hẹn sẽ toàn lực tương trợ chính mình nắm. Giữ thời gian chi lực. Tại luyện hóa Ngọc La Phong lúc sau này nàng liền có lính hội, những này linh trùng tuy nhiên không có hoàn toàn thành thục, nhưng đối với thời gian pháp tắc nắm giữ cũng là không phải chuyện đùa. Có thể lại được cách đó nguyên chủ nhân trợ giúp chính mình xác thật. Rất có khả năng nắm giữ đến thời gian chi lực. Đến lúc đó thiên hạ cuối cùng có khả năng đi được cùng so sánh với... Chính là mười vạn năm hứa hẹn căn bản là tính toán không được cái gì. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, nàng này nộ cười trên mặt càng phát ra. Ấm áp. Như thế nào tiên tử có gì gì nhỉ không sao? Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Không có. Nếu như thế, chúng ta đây cách này ký kết thần hồn thể ước như thế. Nào, Lâm Hiên rèn sắt khi còn nóng để nghị đứng lên. Thực lực đến bọn họ này dạng cấp bậc, cho dù là tâm ma thể đều không. Có tác dụng đổ còn lại cấm chí càng là có khả năng coi là không có. Gì có thể phát ra nổi ước thúc tác dụng cũng cũng chỉ có thần hồn. thể ước. Bất quá này thần hồn thể ước có chút đặc thù, muốn cần song phương cam. Tâm tình nguyện mới có thể thành lập, đó cũng là là cái gì lâm hiên. Đối huyến nguyệt Nga vẻ mặt ôn hòa. Tại hắn nhìn tới, này vốn là chính là hợp thì cùng có lời lựa chọn. Như là bởi vì tức giận, vỗ lướng tán nọ có khả năng liền oan uổng lớn. Tốt ở chỗ này hành tuy nhiên tốn hao một chút công phu, trái lại như. Chính mình dự tính thuận lợi đạt tới mục đích. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại có thần hồn thề ký kết mà thôi. Này đối hai vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả mà nói tự nhiên không có. Quá lớn độ khó. Tuy nhiên chưa nói tới quen cửa quen nẻo, nhưng không ăn quá thịt heo. Tổng gặp qua heo chạy, rất thuận lợi liền hoàn thành. Cùng với thể ước ký kết, nọ lá bùa chút nào dấu hiệu cũng không đột. nhiên không gió tự cháy đứng lên. Theo sau lại hóa thành lưỡng đạo thanh khí, phân biệt không sai nhập. Vào lâm hiên cùng huyến nguyệt Nga thân thể. Nọ thanh khí chính là thể ước chi lực bên trong có bọn họ thần hồn ấm. Ký Coi như thành là chân tiên cũng không có cách nào tiêu trừ chút. Lát vi ước sẽ thừa nhận cắn trà hiệu quả. Mà nó cắn trà đáng sợ chỉ biết mang đến nhất cái kết quả đó chính là. Thần hồn câu diệt liền ngay cả trọng nhập luôn hồi cơ hội cũng không. Có. Thần hồn thể ước nghiêm túc không phải bàn cãi. Giói tam giới ngang dọc kim cổ nguyện ý ký kết thần hồn thể ước cao. Giai tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chốc lát ký kết, liền cả đời không đổi, dù sao thực lực đến bọn họ. Này dạng cấp bậc, làm việc tình trạng đều là rất ổn trọng, biết rõ đạo. Làm trái với thần hồn thể ước hạ chàng là vạn kiếp bất phục đương. nhiên sẽ không ngu xuẩn phạm vào như thế sai lầm. Thể ước ký kết, lâm hiên khóe miệng bên cạnh cũng toát ra mỉm cười. Hắn vậy sao năng lực không cao hứng ni, ngọc la phong thực lực là... Không phải chuyện đùa, nhưng vậy sao có thể cùng trước mắt nha đầu kia? Cùng so sánh đi. Độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga thực lực tuyệt đối hơn xa cùng cấp. Tồn tại rất nhiều. Mà chính mình cũng thuận lợi thăng cấp có như vậy một vị làm trợ thủ. Tuy nhiên còn không phải tán tiên yêu vương đối thủ, nhưng coi như đối. Thượng Nai Long chân nhân nọ dạng đỉnh cấp đại năng có lẽ miễn cứng. Cũng có đánh một trận chi lực. Đương nhiên, này chỉ là lâm hiên nghiền ngẫm dù sao hắn còn không. Từng cùng chân tránh đỉnh cấp đại năng đồng thủ quá. Nhưng kém cỏi nhất, đánh không lại trốn khẳng định là không có vấn. Đề, thay lời khác thuyết, chính mình coi như là gặp mặt bảo xà băng phách. Giờ đây cũng miễn cưỡng có năng lực tự bảo vệ mình. Tu tiên giới nhiều hơn hiểm áp, nhưng chính mình giờ đây đã tam giới. Cuối cùng có khả năng đi được.